Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu.net chương 377. Kỳ thật việc này cũng không tính là cái gì. Lấy cuộc cải của nhị phòng hiện giờ cũng chính là việc ngón. Tay gãy một chút ra. Chỉ là kết hợp đủ loại sự tình trước đó. Cùng việc hồ thị dựa vào loại thời điểm này nhân cơ hội tác quái. Như thế nào đều làm nhân tâm không thoải mái. Lưu đại bá mặt lạnh lùng cũng không. Cùng Hồ thị nói chuyện, đối với Lư Minh Xuyên nói, lão đại, tức phụng ngươi đề ra việc này là ngươi cho phép, từ sau khi Lư lão hán chết, Lư Minh Xuyên liền vẫn luôn ở vào trạng thái biểu. Tình hoàng hốt, hai ngày nay thật ra tốt hơn chút, nhưng vẫn là có chút thất thần. Nghe được lời này, hắn lộ ra một cái ánh mắt mờ mịt, Hồ thị vội vàng nói tiếp, đại bá, việc này cha bọn nhỏ không biết. là ta chính mình nghĩ ra. Trong nhà hiện giờ không có tiền không đất, không có lương thực, nghèo rớt mồng tơi, chúng ta làm tiểu bối không sao cả, nhưng nương nàng là lão nhân gia, thôi thì từ khi Lư lão hán ra đi, người liền ngã bệnh, cũng không khuyết điểm gì lớn, chính là tỉnh dậy liền khóc, mỗi ngày khóc không yên. Bắt đầu mọi người đều còn khuyên, sau lại thấy khuyên không được, cũng không ai lại đi khuyên nàng. nhắc. Tới thôi thì, Lư Đại Bá cũng không lên tiếng trách cứ nữa. Cái đệ tức phụ này người là người tốt, cũng cần mẫn, chính là người già rồi có chút hồ đồ. Đặc biệt nam nhân nàng hiện giờ vừa mới chết, lẻ loi hưu quạnh một người, trong nhà lại thành như. Vậy, không thể để nàng đói chết, lão nhĩ, lão tam, ngươi xem việc này, Lư Minh Sơn từ trước đến nay là người có việc liền trốn. Có tiện nghi liền chiếm, lần này khó được chủ. Động, trong khoảng thời gian này mọi người đều mệt đến không nhẹ, sau khi trở về tùy tiện ăn chút đồ vật, liền từng người đi nghỉ ngơi, sau khi trở về, Lư Kiều Nguyệt trước đem điểm điểm rỗ, ngủ, lại đi tiểu gian đun nước, lúc sau hai vợ chồng liền môi ở trên giường đất, đầu gối dựa gần đầu gối cùng ngâm chân. Nàng đột nhiên thở dài một hơi, Chu Tiến hỏi, "Sao?" "Còn đang suy nghĩ chuyện trước đó, bất quá là chút bạc, phát cái gì sâu?" Lư Kiều Nguyệt lắc lắc đầu, "Ta đương nhiên không phải bởi vì việc này phát sâu, nãy ta dù sao cũng là mẹ ruột cha. Ta, đặc biệt hiện tại gia gia lại đi rồi, đây là nên hiếu kính. Nếu không làm, nước miếng người trong thôn có thể đem cha ta giem chết đuối, đó là bởi vì hồ thị." Phụ nhân này luôn sinh ra tiểu tâm tư, lên không được mặt bàn, suốt ngày tính kế tính tới. Tính lui cũng không tính đến mệnh chính mình sau này không tốt, một nhi tử phá của, lại thêm một nữ nhi nhẫn tâm. Nàng nhìn xem, khổ sở còn chờ ở phía sau, đại bá, chuyện này không cần ngài nói, nên hiếu kính cho nương ta, ta một phân đều sẽ không thiếu. Còn nhà nhị ca Ta muốn nói câu công đạo, lúc trước cha mẹ ta, con có hào đại ca hào đại tẩu này của ta, chính là trước mặt toàn thôn kiên quyết đem đất của nhị phòng lấy lại. Hiện tại đất đai không còn chính là tiêu tán ở trên người hai vợ chồng đại phòng bọn họ, không có đạo lý không có đất đai, hiện tại xem như không có việc này đi, quay đầu lại tìm nhị ca. Muốn lấy thuế ruộng, này, còn không đợi Lư đại bá nói ra Hồ Thị Liên khóc rướm mướt nói: "Chúng ta biết lúc trước là hai vợ chồng chúng ta làm bại gia nghiệp, nhưng hôm nay cũng là thật." "Sự không có cách nào." Trong nhà thành như vậy, lão nhân gia tuổi lại lớn, cha mới vừa đi, nương suốt ngày thương tâm khổ sở, ta liền chỉ nghĩ hảo hảo hiếu kính nương, muốn hầu hạ nàng tốt chút, cũng miễn." Cho lời lặp đi lặp lại bị Lư Minh Hải đánh gậy. Hắn cũng không trực diện theo Hồ thị nói, mà là đối với Lư Đại Bá cùng Lư Tam Thúc nói, "Đại Bá, Tam Thúc các ngươi yên tâm, thuế ruộng đến, lúc đó ta sẽ đưa." Nhiều thì không được, hiện giờ trong nhà hai đứa nhỏ đọc sách, gánh nặng lớn, trong thôn nhà người khác như thế nào, ta liền như thế đó làm." Nghe được lời này, Lư Kiều Nguyệt bị chọc cười. Giối nói, "Chàng bất quá hình dung thật đúng là chuẩn xác." Hồ thị, không phải luôn tính toán sao, lại luôn là hố chính mình. Ta không phải bởi vì chuyện này mà phát sầu, ta phát sầu chính là vì chuyện Chí Nhi, chu tiến đầu tiên là hoang mang mà chau mày, ngay sau đó hiểu ra, nàng là lo phủ thí sau này, Lư Kiều. Nguyệt gật gật đầu, lại thở dài một hơi, Chí Nhi một lòng một dạ tiến lên phía trên, hiện giờ thật vất vả đem trạng thái điều chỉnh tốt. Đột nhiên lại ra việc này, hắn sẽ buồn bực đây. Ta thật sợ hắn đến lúc đó, dư lại nói nàng chưa nói xong, nhưng Chu Tiến đã minh bạch ý tứ nàng, hồ thị mặt lộ vẻ không cam lòng, chính còn muốn nói cái gì, Lư Đại Bá ra tiếng nói, "Được. Đại Bá biết ngươi là người hiếu thuận, phía trước là cha mẹ ngươi cùng đại ca ngươi làm không đúng. Nhưng nương ngươi tóm lại sinh dưỡng ngươi một hồi." lại không niệm cái gì cũng phải niệm ân sinh ân dưỡng, cũng không cần cho. Nhiều, liên chiếu theo quy củ trong thôn, ngươi yên tâm không ai dám nói ngươi bất luận cái gì không đúng, nhắc tới tới chỉ có dựng ngón tay cái, ai muốn lại nói cái gì, không cần ngươi lên tiếng, đại bá liền giúp ngươi ra mặt đánh. Trả lại, hắn thời điểm nói lời này, đôi mắt cố ý vô tình ngó hồ thị một cái. Hồ thị lập tức thân mình cứng đờ, gục đầu xuống, cũng không dám nói chuyện nữa, trong lúc này Lư Minh Xuyên vẫn luôn rũ đầu, cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì, sao, các bạn đang nghe truyện. Trên website chuyen.tinhyeu.net